giàng bông liên điển của lê bảo trinh hoàng đạo thi lan và hùng phi chiến độc dò từng bước lần qua cây cổ thụ kết bằng bốn thân dừa lão bắt ngang ngọn kim đầu cầu yếu như răng ông cụ lại còn bị người qua trước dễ bùn khiến nhiều đoạn trơn như mỡ gió hươu hươu và chiếc lá khô chập trọn trao mình rơi xuống nước lững lờ trôi như những xuồng câu sóng gợn lăn tăn vừa ra đến giữa dòng chợt có con dế lốc nhịp cầu lắc lẻo đông đưa trùng hốc quãng bấm Chặt thân cây tre làm tai chỉnh Để khỏi bị rơi tõm Miệng lẫm bẩm Trời ơi Đột nhiên trở gió làm hết hồn à Sang đến bờ Chàng nhảy rượu xuống đất thở vào à, à, Thoát rồi Một con diều hâu lông màu gạch đỏ Bay tiết trên không Xòe cánh đảo Chồng kêu ngé ngọ Tiếng kêu dài cao chút lê thi Như con ngé lạc đàn buồn bãi gian xa Nhiều dặm hú Ngước nhìn lên Nền trời phủ đầy mây chảy trúc Trắng phao phao Chàng chết miệng À, thảo nào mà gió chẳng lớn được Còn nhớ khi còn nhỏ Mỗi lần thấy trời gầy mây dễ trúc Gió chướng hiu hiu Và những bụi bông giấy trước nhà Bắt đầu trổ qua đỏ sực Là nghe ngoại nói Tết Tớ tơi nơi rồi Theo lối mòn quen thuộc Đưa tới vườn vừa xanh mát Có cây cà lan rôm cạnh Góc điều vàng bên ao cá Chàng trải rôm khô Trên mặt đất sườn ngã lưng nằm. Khoan khoái hít một hơi dài không khí trong lành khoan khoảng hương cau lòng cảm thấy nhẹ nhàng không còn bận tâm đến sự bất hòa của cha mẹ vừa qua mọi phiền muộn ước tư đều tan biến trưa đồng quê mà. thật là em đêm trung từ từ nhắm mắt mơ màng nghe điệp khúc quê hương tiếng gà gáy trưa trong xóm tiếng chim bồ câu trên mái chuồng trâu tiếng bậc cần bóng tiếng cối nhà ai giả gạo quét bánh phồng, tiếng con cu đất gái buồn tên trên ngọn sầu đông đầu ngõ, những âm thanh thân thương quen thuộc ấy đã hội nhập vào lòng từ khi cất tiếng chào đời, đã theo chân chàng đi khắp đó đây, tìm ẩn trong tim và trở thành bộ phận bất khả phân trong cơ thể. năm gần tết được nghỉ học trung điều về quê, về quê ngoại ở chưa chưa đến tự trường, vừa được hưởng cái tết quê hương, vừa được sống những ngày tháng thân thương dù ngắn mũi. Những lần này có phần khác biệt là ngoài việc ăn tết, còn cố tình lén mặt cha mẹ để khỏi tranh cãi chuyện hôn nhân. Ông bà đốc phủ tấn thân sinh của chàng, một chàng phải cưới cô út con gái ông hội đồng kêu. Một đền chủ giàu có nhất nhì ở thành phố Chỉ ở chỗ môn đăng hộ đối đó Trung cực lực phản đối viện dẫn mọi lý do Nhưng cha chàng vẫn kiên trì như đá núi Ông khẳng quyết Rất không thương Thì sao sẽ thương chứ có gì đâu Rồi Rồi lỡ cô đó xấu như ma Không lẽ Cũng bắt con cưới sao chứ Tao gặp rồi Đâu có tệ đâu Nhưng nhưng không có đẹp phải ông ba Ngon đẹp đẹp đẹp lúc nào cũng xấu với đẹp thiện cận mà đẹp để làm cái gì đẹp có ăn được để mà sống không chứ đồng tiền á là quyết mạch có tiền mua tiên cũng được mà cưỡi gai nhà giàu sau này sắn của hội môn muốn bao nhiêu đàn hầu như tiên cũng có nghe không có ai cấm đàn ông năm thế bảy tiếp chứ dây hồn thú Chẳng có ghi là võ tránh võ thứ hay sao Hừ, một pháp ba Nghe lời lẽ chú tay Trung bực mình đứng dị Bỏ ra sân Bà Phủ quậy giật lại Trung Trung à Con đi đâu đó Thì con sửa soạn về ngoài ăn Nè nè không được đâu nghe con Năm nay phải ở nhà Ngày mốt theo má với ba đi dòng miếu Chứ vậy má Thì thăm ông bà hội đồng Tiện thể cho hai đứa bay giáp mặt đó mà Ông hội đồng nữa Không con không có đi Nè nè nè nè Coi chừng á nghe ừ. con, cãi lời ba má chừng rước nói về có xấu được cái chê à nghe. Bộ con đi thì có thể chọn được hay sao chứ? Hả, thiết tình nè. Mặc kệ ra đi, cái nói thương này... tức mà. Thích à. cũng cưới, không à. cũng cưới. Tao quyết định rồi, đầu tháng 2 đam hội, rằm tháng 8 rước dâu. Trung lẩm bẩm. Thôi thì, ba má thích thì cứ rước về đi, con không có ý kiến. Trung nói rồi sầm mặt bỏ đi. Cho mèo tới Tết dự neo ăn chè. Trẻ nào trong xóm hát vui vớt, Trung mỉm cười. À, thì ra nó chỉ mong đến Tết để được ăn chè. Uy ước mơ đơn giản thật thà. Như phải chờ đến Tết mới trở thành sự thật Tội nghiệp thật Chàng cũng có ước mơ Cũng một mặt hiền lành như đọt non rau chiếc Và thân thương như hoa tím lục bình Là thưởng thức ơ mắm đồng quê ngoài Ngoài có việc tài kho mắm rất độc đáo Đơn giản chẳng nhiều khi Chỉ có mắm ngon kho rục với cá trê vàng Thịt ba rọi Và cặp cái ngó bông súng rau dừa non Trộn thêm ít dừa nạo Đứng xa dài công đức hải còn thơm À, nghe thèm quá Ơ móng đồng quê ngoại Khứa cá tươi bông súng sau dừa non Củi trăm bầu Bán chuyên cơm nồi đất Chỉ cây dù mẹ giá áo cho con Trung đang thả hồn bay theo làng mây trắng chợt có giật gì rơi bên người Chàng giật mình mở mắt nhìn quanh Nhưng không thấy gì khác lạ Bèn tiếp tục mơ màng Thì có tiếng sột sọt trên ngọn dừa Ngó lên trông thấy hai con sóc Đang đuổi nhau phóng từ cây này sang cây khác Chàng lẫm bởi Thì ra là nó Một dịch lạ lại bay đến Lần này lại rơi trúng mặt rung Bật dậy nhặt lên xem thì là sát mía Chàng cao mày Không phải là sóc mà là người Đảo mắt tìm quanh bốn bề trắng lặng Không có một bóng người. Cách không xa là bãi thama Ma có dài nắm mộ quang cỏ dại mọc um tùm. Chàng nóng nghĩ. Hả? Không lẽ, không, không lẽ là họ sao? Câu chuyện ma ném đất được nghe từ nhỏ chợt sống dậy. Dù không tin, nhưng cũng đôi lúc quan mang. Chàng đứng lên quyết định tìm cho ra thủ phạm. Bất ngờ, một xác chứa nữa lại bay đến. Lần này rõ ràng, vật thể không phải xuất phát từ bãi thama Ma, mà từ phía bên kia cây cà lan lúa gần đó. Không được, chàng rón rén đi về hướng ấy, quyết rình bắt quả tan kẻ nào tin nghịch, càng tới gần càng nghe rõ tiếng sức mía và trong thế sát mía bay ra từ chỗ ấy. Ghé mắt qua kẻ lá, chàng vô cùng kinh ngạc, thì ra một cô gái, tuy không nhìn rõ mặt nhưng rất dáng xem chừng còn rất trẻ. Nàng ngã lưng tựa vào góc rơm, ăn mía rồi ném bả ra sau, hồn nhiên vô tư. Trung mỉm cười Thì ra cô ta không biết có sự hiện diện của mình Tức chẳng phải chủ tâm đây Chợt nảy ý định Tinh nghịch Trung nhặt phát mía ném trả lại Vì đến gần nên lần nào ném cũng trúng ngực Cô gái nhõm dậy nhớ nhát Bất ngờ từ sau lùm cây Trung lao ra Hù hù to một cái Cô gái giật mình quảng dế lùi lại ôm ngực la thất thanh Trời Trời ơi Ai vậy Ai vậy Trung sững sờ, không ngờ cô gái đẹp quá Cảm thấy hứng thú, chàng cười hiền hiền <cười> Biết sợ rồi ha Ông, ông là ai? Ông làm gì vậy chứ? Thì trả đũa đó mà Trả đũa? Ừ. Tại sao ông phải trả đũa? Cô không nhớ đã ném tôi à? Hả? Ai ném ông hồi nào đâu? Nè, Trung đưa xác mía cho xem Vật này từ đâu mà bay đến trước mặt tôi đây? Chẳng lẽ trên trời rơi xuống à? Thì ra vậy đó hả Xin lỗi nha Là vô tình thôi mà Thấy cô gái hồn nhiên dễ thương quá Trung cố tình trâu <cười> Đơn giản vậy sao Chỉ xin lỗi một tiếng là đủ sao Đâu có dễ dàng vậy Nhưng ông cũng đã ném trả lại tôi rồi mà Vẫn chưa đủ gì? ông muốn tôi phải làm gì đây Thì tự suy nghĩ lấy đi Nhưng mà phải đúng ý tôi đó nha hmm. Đàn ông nhỏ mọn. Muốn con nhỏ này quỳ xuống tạ lỗi hả Còn lâu á Đừng có nằm mơ nha Cô nói đoạn nghe ngẩy bỏ đi vừa lẩm bẩm hả? Tưởng tránh được giỏ dừa Không ngờ đạp phải giỏ dừa hả? Nè nè nè cô tôi, đó? tôi chưa nói hết mà Chuyện gì Chẳng ai ở không mà nghe chuyện ba lát còn đâu Nè nè nè cô Trông chạy theo L Lúc nãy tôi chỉ nói đùa cho vui một chút thôi Chứ không có ý gì khác đâu Cô đừng có hiểu lầm tôi mà H hãy nán lại một chút nha, tôi muốn làm bạn với cô. Cô gái chậm bước ngoái lại. Lại chưa? Ngọn gió nào mà ông đổi hướng nhanh vậy hả? Càng đến gần càng thấy đẹp, ăn nói lại có duyên, làm Trung chết sửng. Cô gái hỏi tiếp. Coi coi, sao bà đứng chết chân cái dì? Nói chuyện không có nổi nữa hả? Vậy tôi đi nha. À, có, có... Trung bừng tỉnh tỏ tay vào cô gái và nhuãn miệng. Là ngọn gió xuân nè. <cười> Yeah, cái tài nói tiếng của ông cũng khá đó. Nhưng hơi sai một chút, vì tháng này đâu đã vào xuân đâu. Chính vì cô mà tiết trời đã thay đổi, cô biết không? <cười> Đàn ông con trai khéo nịnh quá. <cười> Vậy, chúng mình chúng mình có thể kết bạn được chứ? Cô gái trầm chú nhìn Trung ánh mắt tinh nghịch. Ha! Ông chưa có hiểu rõ tôi, và tôi cũng chưa biết chút gì về ông. Mới gặp lần đầu đã đòi kết bạn rồi Không cảm thấy vội vàng Và trắng trợn lắm đó hả Đúng Cô <cười> Cô chỉ trích rất là đúng Tôi quả thật vô duyên mà phải không ừ. Nhưng uh, Trước sức thu hút của cô Tôi uh, không thể nào Không thể nào tự chế được à, uh, Xin tự giới thiệu tôi là Trung 20 tuổi Sinh viên văn khoa Đại học Sài Gòn <cười> Chà học giỏi quá ha Ừ um... Tôi tên Ngọc Yến, 18 tuổi Chưa có xong tiểu học nữa Dốt lắm Giờ đi được chưa <cười> Biết cô gái cố tình trêu tức Nên trung càng kiên trì không để mắc bẫy Nè, tôi càng muốn được kết bạn với cô đó à, à, à, Ông là người có ăn học Tôi là gái quê mùa Không có sướng đâu thôi tôi đi Nếu cô chứng minh được Có quy lực nào như vậy Thì tôi mới tự thoái đó nha <cười> Ông thật sự không biết Hay là cố tình quên câu thành ngữ hãy cho biết bạn anh là ai tôi sẽ nói ngay anh là người thế nào <cười> sinh viên văn khoa mà bớt quá à. trung ngạc nhiên ngẫm nghĩ cô bé này quả thật không đơn giản mà rồi trung thân mật mỉm cười à, nếu tôi bảo bạn tôi á là cô thì cô sẽ cho tôi là người thế nào đây là người thế nào hả là là ba xạo. <cười> nói xong cô cười nứt nẻ Cô bé hồn nhiên quá, làm Trung cảm thấy vui lây nên bảo gan đề nghị. Nè cô, xin cho thêm một chút thời gian để mà chúng ta tìm hiểu và thông cảm nha. Nếu trong vòng... này nè, chỉ 5 phút thôi, ừ. vẫn còn thấy tôi vô duyên á, thì cô cứ mắng cho một trận, cho đã đi, rồi bỏ đi cũng chưa muộn mà. Ừ, được, ha là do ông đề nghị đó nha. Đúng. Tôi dữ lắm đó à. Đừng có hối hận ha <cười> Cô không biết tôi đó Chứ những gì mà tôi đã quyết định rồi đó ha Sẽ chẳng bao giờ hối tiếc đâu <cười> Hai người cùng ngồi xuống gốc cây rôm Trung gọi chuyện trước. Nè cô, nhà cô gần đây không? Xa, xa lắm ừ, Ở làng này à? Khác làng, khác tổng, khác quận Nhưng, nhưng cùng tỉnh Đủ chưa <cười> Cô nói chuyện có duyên ghê đó nha Chắc là người thân ở đây nên Cô về để ăn Tết chứ gì Ừ <cười> Đúng một phần, về quê Mẹ, ăn Tết Nè, tôi cũng vậy Năm nào cũng về quê ngoại ăn Tết hết á Xuyên năm nay Còn thêm một lý do khác nữa Thêm một lý do hả? Ừ. ừ Trốn chuyện bực mình chứ gì? Hả? Trong trò mắt Cô Tài thật đó nha Phục rồi phải không? Sao, nè, mà sao cô biết là tôi Tôi trốn chuyện bực mình Chẳng lẽ sự phiền muộn của tôi Đã hiện rõ trên nét mặt tôi sao? Ờ, tại vì, tại vì Tôi cũng vậy mà à, Vậy là mình giống nhau rồi Hả? Thế ra chúng ta cùng tâm bệnh đó nha à, Đồng tâm bệnh ừ. Đồng tâm bệnh là bệnh gì Thì à, <cười> Thì bị cha mẹ ép hôn đó mà Cô gái sửng suốt Tôi cũng vậy đó Thêm một chuyện giống nhau nữa Vậy, vậy là à. Vậy chúng ta làm bạn được rồi à, Khoan, khoan mừng đã Trung châm chú nhìn cô gái rồi nói bằng giọng chân thành Qua ngôn cách Tôi đoán không lầm là cô là người ăn học và có tinh thần cấp tiến đó nha, chắc chắn đã được đào tạo trong lò văn hóa mới, hoàn toàn khác hẳn những điều mà cô tự mô tả. Cô gái nhìn Trung, ánh mắt tinh nghịch. Nè, nếu ông làm thịt bối, á, tôi sẽ là thân chủ thường xuyên của ông. <cười> Cả hai cùng cười, bầu không khí có phần nhẹ nhàng hơn. Trung định làm thân hỏi tiếp nhưng cô gái đã đứng lên. Thôi xin lỗi tôi phải đi về Nè lúc nãy tôi nói là, là là phải 5 phút mà bây giờ chưa quá 5 phút Không được nhưng tôi phải đi Vậy tôi thật vô duyên phải không cô? Cô gái lặng lẽ quay bước đôi mắt thoáng chui trông đuổi theo Nè Ngọc Yến ừ? À, Ngày mai tôi sẽ chờ cô ở tại chỗ này nha Chưa vậy? Chuyện chúng mình đâu đã đến hồi kết cuộc đâu Hà, Chúng ta còn gì để nói sao? Dĩ nhiên còn Anh thí dụ coi còn cái gì nói chứ Nè nếu bị ép duyên thì cô sẽ làm gì <cười> Có rất nhiều cách Cách gì Nhưng giải pháp hay nhất là Bỏ trốn khi đàn trai đến rất dâu Chà cô cũng liều lĩnh quá đó chứ ừ. Mà sao cô phải chọn thời điểm này ừ, Vì tôi muốn ba má của tôi phải trả một cái giá Thiệt là đắt cho hành động ngoan cố của ông mình Nè cô tôi khuyên cô không có nên Chẳng những um, khổ bản thân mình mà còn hại cha mẹ bẻ bàn với làng nước nữa Hồ, Tại ba má của tôi gây chuyện trước chứ bộ à Sau đó... nè cô kể tiếp coi sau đó cô sẽ đi đâu đây Thì... thì trời đất mênh mông chẳng lẽ không có chỗ cho tôi dùng thân sao Vậy thì làm sao cô sinh sống đây Cô bé nghe nói thì trừng mắt hả, Ông kinh thường tôi quá hả? Chẳng lẽ giáo sinh chủng diện có bằng tuôn tài pháp mà không tìm được việc làm hay sao? Nhưng mà sao ông tò mò điều tra kỹ vậy? Mật tháng của ba tôi phái tới hả? Phải ông là mật tháng của ba tôi không? À, cô... Trung cổ trố mắt ngạc như... Cô... cô là nữ tu? Hả? Tôi... Ông... ông tưởng tôi là nữ tu hả? Hả? Khéo bếp trời xong hả? Nè nè... Thì, thì cô vừa nói là giáo sinh chủng diện mà. À, <cười> cô gái đỏ mặt cười chữa ngường. Mấy đứa bạn vui tánh á, Nó thường theo tôi như vậy á, Cho nên tôi quen miệng nói theo thôi, Thật ra tôi học trường bà, Tức là trường nhà trắng đó, à, Vậy mà làm người ta hết hồn à, Gì đâu mà hết hồn, Nếu cô là nữ tu, Thì chắc tôi phải, Phải làm linh mục đó nha, Làm bỉ không hò, Phục tài điều tra của tôi chưa, ừ. Không cần hỏi, Không cần hỏi con gì hết, Mà cũng phải tự khai đó nha, Chà khá lắm đó, Vậy cứ ở đây tiếp tục điều tra đi Tôi đi về trước á Thôi mai mình gặp lại nha Chứ vậy, vậy Cô, cô nói chuyện thật có duyên Tôi rất mến và Và muốn được làm bạn với cô Không có hứa đâu nha, không có hứa Dù sao tôi cũng đợi mà Nếu tôi không tới thì sao Thì tôi sẽ chờ đến khi mặt trời lặn Tôi cũng không tới nữa Chờ tới trăng lên Cô gái quay lại nhoảng cười Để lộ chiếc răng khẽn duyên đáo để <cười> Nè Ông à Có cần mang theo mình chiếu để ngủ không vậy <cười> Bóng nàng đã khuất sau bờ điên điển Trung còn ngơ ngẩn đứng trong thao Ngoài bờ đìa vàng lên bông điên điển Gió chiều bay Rụng tiếng cánh ô mô Đêm ấy Trung trần trọc mãi không ngủ được Chợp mắt là trông thấy ngọc yến Người con gái vừa chuyên vừa đẹp tha thiết hiện về, chàng chỉ mong mau sáng để đến tỉnh hẹn gặp người trong mộng. Mặt trời chừa lên khỏi đọt tre, trung đã ra tới giường chừa, thơ thận đến trưa vẫn chưa thấy Ngọc Yến tới. Chàng nghĩ có lẽ nàng đã cho lời hẹn hôm qua chỉ là chuyện bông đùa. Nắng đã về chiều, nhưng không chá nản, chàng tiếp tục chờ cho đến trăng lên. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, nàng chững bạc tinh, dù hỏi khắp nơi nhưng chỉ biết mơ hồn chẳng ai rõ tung tích cô gái ấy, trung cảm thấy tuyệt vọng trường chưa đã đánh mất một vật gì quý báu nhất trong đời. Tết cũng qua, chàng phải về để đối diện với thực tế. Từ khi trở về nhà, suốt ngày thô thẫn dào ra, chẳng phút nào chàng quên được Ngọc Yến. Ông bà phủ càng hối thúc, chàng càng u ly, không còn tinh thần tranh cãi nữa. mặc cho cha mẹ tùy tiện quyết định sắp xếp việc hôn nhân, chàng nhắm mắt buông xuôi không chấp nhận cũng không phản đối. Ngỡ là con đã siêu lòng, ông bà phủ hân hoan tiến hành hôn lễ. Một sáng đẹp trời, ông bà gọi chàng đến để nghe thông báo chương trình hôn lễ. Ông phủ trịnh trọng nói: nè con à, dạ thứ ba, rằm tháng 2 coi mắt, rằm tháng 4 hỏi vợ, rằm tháng 8 rước dâu. Bữa nay đã cuối thân viên, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày coi mắt. Chuẩn bị đi là vừa đó con." Trung sầm mặt nói: "Con không đi, đừng con ngáng ngạnh. Nghi lễ ngàn xưa không có thể thiếu được Con nhất định không đi mà Nè nè được rồi được rồi Mỗi bên nhường một bước được hay không chứ <cười> Ông mà ông hãy nghe tôi nói Nói cái gì nữa Là chỗ thân tình Chắc anh chị bên đó không có chấp nhất đâu Mình có thể uh, xin miễn hai lễ đầu đi Chỉ cần uh, nó chịu rớt dâu là được rồi Tầm bậy Chứ sao Bà có hiểu là đang nói gì không chứ Ông mà ông nghe tôi nói đây nè Tiếc sợi dây thần sẽ mất con trâu cổ đó, ừ. chuyện này tôi biết lo liệu mà, ông khỏi cái nhúng tay vô đi. Nè Trung. Dạ thưa má. Nếu mà con từ chối đi hen sau này đừng có trách ba má đó nghe. Đằng nào cũng phải cưới, con coi mắt làm gì nữa ba má. Ba má thích từ đón về đi, con không có ý kiến gì hết. Coi coi coi. coi. Ừ. rồi Vì... đi rồi. Thằng này hết sức <cười> rồi mà Đồ ngổ nghịch mà Thôi thôi ông à bỏ đi Đừng có gây chuyện lớn nữa Đàn nào thì nó cũng chịu cưới rồi Không phải tốt lắm hay sao Ra đến bờ sông Tôi ngồi xuống nhìn dòng nước lửng lờ chợt nhớ lời Ngọc Yến Tôi sẽ bỏ trốn khi đàn trai đánh rất nhau Như chìm tàu chứa được phao Mọi ưu tư đều tan biến Chàng lẩm bẩm lặp lại lời Ngọc Yến Phải bắt ông bà trả một giá thật đắt Cho hành động ngoan cố của mình Thế rồi ngày cưới đến Đoàn kia hầu rực rỡ qua đăng Của đàn trai việc cặp bến Là trên bờ hàng tràng pháo lớn nhỏ rộn ràng nở rộ Đi đùng gian dị khúc sông xa Kẻ hiếu kỳ chen chúc xem đông nghẹt Họ hàng nhà gái dẫn đồ là ông bà hội đồng, ra tận bờ sông ninh tiếp, trung bưng mâm trầu phủ khăn đỏ, dẫn dưng theo chân cha mẹ bước lên cầu trong đám đông nhiều tiếng trầm trồ nha thì con nào con gái đẹp lấy chồng vừa ý nè heo nào mà nghe đua lịch con sao được chứ có nơi nào mà không đang mậu như vậy đâu vậy tuy gác bỏ ngoài <cười> tai không màng lưu ý đến thị phi nhưng trong lòng cũng gợn lên đôi chút hiếu kỳ chàng muốn thấy mặt cô dâu như thế nào mà ai nấy cũng trầm tru cát tủng như vậy vừa đến cửa chợt nghe tiếng xôn xao à, có có, có, đó, ai, bà, có, bà, có ai, rồi tớ rồi à ngạc nhiên nhìn ra sân thì trông thấy có một bóng người mặc áo cưới chạy như bay nhiều tiếng hô to có ông hội đồng hét to mặc mau mau bắt nó lại bằng mọi giá hãy bắt cho kỳ được mà từ lâu đã nuôi ý định thoát ly, giờ bất ngờ bị cô dâu đột ngột tẩu hôn, dù gì tự ái cũng tổn thương nên phản ứng tự nhiên là phải trả đũa, không cần suy nghĩ, chàng ném mâm cầu xuống đất và tối đuổi theo đối diện với cô dâu, xem mặt mũi thế nào mà dám chia cách mình không xứng chứ? Trời ơi! ơi Hãy đuổi, đuổi, đuổi, đuổi, đuổi bắt nhớ cho được. Tiếng người đuổi theo gọi ơi ơi, sau lưng càng lúc càng gần, cô dâu cấm cổ chạy nhanh hơn. Đến bờ sông cái, cô nhảy xuống chiếc ga máy nhỏ đậu quốc sau lùm bồ rồi lập tức nhổ sào. Trung vừa dọn phóng theo, thì cô dâu đã ngó lên trường mắt. nghe nha, bà không biết xấu hổ hả? Còn dám theo, tôi tự tử đó. Hả? Hả? Cả hai cùng sững sốt kêu lên. À, à, à, em ngọc Yến Trung nhảy theo, thuyền từ từ tách bến. Cô, thì ra, cô dâu chính là em à? Dĩ nhiên rồi, còn anh, anh là chú rể hả? Chẳng lẽ còn ai khác nữa sao? À, Ngọc Yến nhuyễn miệng cười, ửng hồng đôi má. Nếu biết là anh, em đâu có cần bỏ trốn. Anh cũng vậy. Trên bờ tiếng hôn ông hội đồng méo máu. Ngọc Yến hả? Con... Hãy trở vô bờ con ạ. Có gì á thì về nhà mà bàn tính lại. Bà má, bà má không có ép nữa đâu. Ông bà phố cũng khác trông... to. Đâu trông... con ơi? Mày làm gì con... là đời vậy? Kỳ con muốn chặt tức ông bà già này Mày cũng phải chờ dịp khác Chứ có đâu mà mà giỡn chứng Ngay lúc này vậy con trở về con Con làm gì kỳ vậy con Trong đề nghị cho Ngọc Yến Mà chuyện hôn nhân của chúng mình đã không còn vấn đề nữa rồi, hay là trở lại nha em? Không được không được đâu, em có đồng ý như vậy đâu. Em còn định dở trò gì nữa đây? Oh thứ nhất đó ha, em muốn cho ông bà một bài học. Thứ nhì á, em đã hứa lấy anh đâu nè. À, em à. Trùng hác. Không phải em dỗ anh chứ? Thì đó em đâu có hứa đi anh hồi nào. À, em à, em em đã có người yêu khác ha. Oh phải phải. Hãy cho anh biết con người, con người dám phúc ấy là ai vậy? là cái anh chàng ngu ngốc đã chờ em suốt mấy hôm liền tại vườn dưa ông xã chim đó. <cười> em cũng biết à. Nếu không ấy thì đâu có chuyện hôm nay. <cười> Trùng song sướng ôm Ngọc Yến vào lòng, gió hiu hiu hiến sóng tiền gian, dỗ mạn thuyền bị bõm. Chân trời xa đàn cò trắng đang bay. Y đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra thôi giang Ma, ma, ei, lähtemme jo paikkaan. Kukaan ei người ta đi về ole siellä. Kukaan Các dõi truyện ngắn Vàng bông tiên điểm của Lê Bảo Trân qua sự chuyển động của vận đạo thì Lan và hùng phi. Truyện ngắn này đến đây chấm dứt xin kính chào tạm biệt quý thính giả.